Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Huyết Ảnh Vũ, tác giả Cổ Long. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Vệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Mong mọi người bớt chút thời gian để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Người khám nghiệm thi thể đã ở phòng thí nghiệm thi phòng tới 2-3 canh giờ. Đó vốn là một lão nhân giả nua. Trong nghề không những thuộc hàng tiền bối tôn quý, kinh nghiệm lại rất ư phong phú, rất ít người có thể bì được với lão. Nhưng cho đến bây giờ, lão vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết của quách dị Đã uống cạn một hồ rượu, Vương Phong thốt Ta nghĩ lao giả y sĩ khám nghiệm thi thể này Chỉ sợ rằng mắt lá bị hoa Bị mở rồi Tiết thận lạnh lùng thốt Loại mắt hoa mắt mở giống như lão Trên thế gian này tịnh không có nhiều Vương Phong nói Theo ta biết Trong nghề của bọn họ Có một đoàn xanh lão thủ Vốn trước đây là một giai nghi Sau đó vì thê tử chết thảm Mới đổi nghề làm khám nghiệm tử thi Tiết thận không có phản ứng gì Vương Phong nói tiếp Vì lão ta tự biết không thể trừ được thủ đoạn ác độc Mới chỉ dùng kiến thức về phương diện y đạo Vì quốc pháp tận toàn lực Thiết hận cũng không có phản ứng Vương Phong nói Ta nhớ lão ta Hình như tên là Tiêu Bá Thảo Không biết ta nhớ có sai không Thiết hận chợt thốt Không sai Vương Phong hỏi Ngươi cũng biết người đó Thiết hận đáp Lão là bằng hữu của ta Vương Phong hỏi Sao ngươi không mời lão đến? Tiết thận đáp Lão đã đến rồi Vương Phong hỏi Lão đầu tử trong nghiệm thi phòng là lão? Tiết thận đáp Đúng vậy Vương Phong ngậm miệng Tiết thận cũng ngậm miệng Bọn họ ngồi đợi May mắn lần này bọn họ tịnh không phải đợi lâu Tiêu bá thảo từ nghiệm thi phòng bước ra Mồ hôi ướt đẫm y phục Chừng như gần kiệt sức Vương Phong nhịn không được hỏi gấp Ông đã tra ra nguyên nhân cái chết. Tiếp bá thảo ngã người xuống ghế, nhắm mắt. Một hồi lâu sau mới chậm chậm gật đầu. Vương Phong hỏi, Lão ta có phải vì bệnh mà chết? Tiếp bá thảo lắc đầu. Vương Phong hỏi, Vậy lão ta sao lại chết? Tiếp bá thảo trung quy cũng mở mắt, nhìn thiết hận, nói từng tiếng. Lão ta cũng bị độc mà chết. Đồng tử của thiết hận co thắt. Vương Phong hỏi, Cũng bị Lại là cùng một thứ độc dược đã giết chết Mãn tiên Phi Tiểu bá thảo đáp Không còn nghi ngờ gì nữa Trong nghiệm thi phòng có cửa sổ Cũng có đèn Cửa sổ màu trắng thảm Ánh đèn cũng một màu trắng thảm Không khí làm cho người ta muốn phát bệnh Không khí chứa đầy dược hương hỗn tạp Hoa môi hủ ti số khí Vương Phong không ói mửa Chàng tự nhiên có thể nhẫn nại chịu được. Tuy không nói ra, toàn bộ chuyện này chàng thấy rất kỳ quái. Nhưng lòng bàn tay chàng xuất đầy mồ hôi lạnh. Thi thể của quách dị hoàn tại giữa phòng, trên một cái bàn bự như cái giường, phủ một lớp vải trắng. Trên tấm vải trắng có loàng vết máu, còn chưa hoàn toàn khô. Muốn kiểm tra nguyên nhân cái chết của một người, không phải phải giải phẫu thi thể người đó sao? Vương phòng không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Chàng chỉ hy vọng, Thiết hận không phải dở tấm vải lên. May mắn là thiết hận không làm vậy, chề chập mặt đứng trước bàn, cũng không biết đang nhìn hay đang suy nghĩ. Hắn nhìn cái gì? Nghĩ cái gì? Vương Phong muốn hỏi hắn, chợt phát hiện nhân tình của hắn như tràn đầy ánh lửa lớn. Một con thằn lằn từ trên mái nhà rơi xuống, rơi trên thi thể, trên chân. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái một chỗ. Con thằn lằn này vừa rơi xuống, Toàn thân tự nhiên chết liền, nằm yên bất động. Thàn lằn vốn là một độc vật, tịnh không sợ độc. Chừng như đa số những độc vật máu lạnh đều như vậy. Sinh lực của con thàn lằn cũng rất mạnh mẽ. Con thàn lằn này tại sao đột nhiên chết đi? Thiết hận đột nhiên xuất thủ, dở tấm vải vấy máu lên. Dở phân nửa, đến lộ đôi chân gầy guộc trắng nhợt của quách dị. Phía trong chân trái có một vết đao cắt. Thiết hận hỏi, đây là vết thương mới Hay là sáng nay? Tiêu Bá thảo trầm ngâm đáp. Miệng vết thương đã khít lại. Thụ thương ít nhất cũng ba ngày rồi. Tiết thận thốt. Cắt ra xem. Vương Phong giật mình một cái hỏi. Ngươi nói cái gì? Tiết thận thốt. Ta muốn tiêu tiên sinh mổ chút miệng vết thương để xem. Vương Phong hỏi. Người của lão đã chết. Tại sao ngươi còn muốn lăng nhục thi thể của lão nữa? Tiết thận hừ một tiếng lạnh lùng thốt. Người nếu không muốn xem, cứ đi ra. Vương Phong không đi ra. Kỳ thật trong tâm lý chàng cũng biết, thiết hận làm như vậy, nhất định có lý do. Mặt viết trong của chân một người vốn không phải dễ dàng bị đao chém lên. Con thần lằn vốn không dễ dàng gì chết như vậy. Chàng cũng muốn xem qua chuyện này. Chàng chỉ hy vọng mình còn có thể tiếp tục nhẫn nại không bị ói mửa. Mũi dao bén nhọn, màu dao trắng thảm. Cắt xuống một dao, Không có một chút máu, thịt trắng thảm lộ ra. Bên trong chợt có một viên minh châu lăn ra. Minh châu cũng màu trắng thảm. Xem ra không khác gì mắt người chết. Hô hấp của vương phong đình đốn. Hiện tại, chàng Trung Quy minh bạch. Tại sao con thần lằn rớt từ trên cao xuống chân, lập tức chết liền. Thiết hận lạnh lùng tốt. Người là người có kiến thức, chắc người cũng nhìn ra những thứ này. Vương phong Trung Quy cũng mở miệng. Đây là tị độc châu, truyền khắc ngũ độc. Tiết thận thốt. Hảo nhãn lực. Vương Phong hỏi lại. Đây cũng là một thứ châu bảo trong vương phủ bị thất thiệt. Tiết thận đáp. Đây là một bảo vật trong vương phủ ngũ bảo, giá trị còn trên cả viền bích ngọc. Châu bảo của vương phủ bị mất, sao lại nằm trong chân của huynh đệ Quách Phồn? Người của Quách Gia có liên hệ gì tới vụ trộm này? Sao tất cả đều thảm tử Vụ án này còn có chủ mưu nào nữa? Bọn họ tất cả bị người ta giết để diệt khẩu. Chủ mưu trong bóng tối là người nào? Vương Phong không cầm được. Cả người cảm thấy run rẩy, Vì chàng chợt nghĩ ra một chuyện cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh đèn trắng thảm, mặt của thiết hận cũng giớm mồ hôi lạnh. Có phải vì hắn cũng nghĩ tới chuyện đó? Cấm vệ của Vương Phủ xâm nghiêm. Ngoại trừ quách phồn ra. Tuyệt không có người thứ hai nào trong một đêm. Có thể rời hết châu bảo trong bảo khổ đi Tuyệt đối không thể có một ai Trừ vì Vương Phong đột nhiên nói lớn Trừ vì vụ án này căn bản không phải do người làm Thiết hận lạnh lùng nhìn chàng hỏi Người nói cái gì Vương Phong đáp Không có người nào có thể làm vụ này Thiết hận hỏi lại Vậy có thể tạo ra cái án này không phải là người Vương Phong gật đầu Không phải Tiết hận nói, không phải người thì là gì? Vương Phong đáp, ma vương. Tiết hận hỏi, là chủ nhân của huyết anh vũ. Vương Phong đáp, là y. Tiết hận mỉm cười, cười lạnh. Vương Phong nói, tai họa và động loạn trên nhân thế, tất cả không phải vì hắn mà ra sao? Chẳng biết Tiết hận không thể trả lời, tự mình nói tiếp, là tham lam và đố kỵ. Tiết hận lại cười lạnh. Vương Phong nói Mà Vương đương nhiên tị không cần đám châu bảo đó Nhưng muốn làm cho người ta tham lam và đố kỵ, Phải tạo ra tai họa và động loạn trên nhân thế Ý lúc đó làm chuyện gì cũng được Tiết hận cười lạnh thốt Ta vốn nghĩ ngươi là người lớn Không ngờ người vẫn còn là đứa bé Vương Phong nói Đây đâu có phải là chuyện để cho trẻ nít nghe Vì đạo lý của chuyện này quá thâm túy Không những trẻ nít nghe không hiểu Chừng như cả người cũng không hiểu Tiết hận cười lạnh thốt. Bên ngoài rất mát mẻ. Sao ngươi không đi? Vương Phong đáp. Ta sợ bị lạnh. Tiết hận thốt. Như quả ngươi muốn đi cùng ta. Ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận nhanh chóng. Vương Phong nói. Nếu ngươi là một tiểu cô nương. Có lẽ ta có thể xác định. rất tiếc ngươi không phải. Tiết hận trầm mặt. Hắn tịnh không phải là người thích nói đùa. Vương Phong nói. Ta lưu lại đây. Chỉ bất quá muốn phụ ngươi. Tiết Thận thốt, nếu người có thể đi nhanh, đi xa, tính ra như vậy là ngươi đã giúp ta rồi đó. Vương Phong nói, không tính vậy được. Chàng không để Tiết Thận mở miệng, nhanh nhẹn nói tiếp, ta muốn giúp người phá án. Tiết Thận hỏi, người nghĩ chúng ta cùng một hồi. Vương Phong nói, chỉ điểm cho ngươi con đường sáng. Tiết Thận cười, không phải cười mỉa, mà cười khổ. Vương Phong nói, Muốn phá vụ án này chỉ có một con đường. Tiết Thận dáng nhịn đợi nghe chàng nói. Vương Phong nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể tìm ra một vật, vụ án này nghĩ ngươi không phá cũng không được. Thiết Thận hỏi, tìm vật gì? Vương Phong đáp, "Anh Vũ, huyết anh Vũ." Thiết Thận hỏi, "Ngươi không thể giúp ta tìm ra sao?" Vương Phong ngậm miệng, chàng không thể. Sự thật Chàng không những chưa thấy qua con huyết ảnh vũ. Tối hôm qua cũng là lần đầu tiên chàng được nghe ba tiếng đó. Nhưng lúc này, chàng nghe có tiếng chuông. Tiếng chuông kỳ quái lạ thường, chừng như muốn nhếp hồn người ta. Tiếng chuông này không phải là lần đầu tiên chàng nghe được. Chàng lập tức la lên. Huyết nô! Thanh âm của chàng cũng rất kỳ quái, giống như một người đột nhiên thấy quỷ. Thiết hận không nhịn được hỏi. Huyết nô nghĩa là sao? Vương Phong đáp, nghĩa là ta rất có thể nhanh chóng tìm ra con huyết anh vũ cho ngươi. Tiết hận hỏi, tại sao? Vương Phong đáp, vì huyết nô là nô tài của huyết anh vũ. Một khi huyết nô xuất hiện, huyết anh vũ cũng liền xuất hiện. Tiết hận nhìn chàng, giống như đang nhìn vật gì rất cổ quái. Vương Phong không nhìn hắn, cho nên không thấy biểu tình của hắn. Cho nên lại nói tiếp, nếu ta có thể bắt huyết anh vũ, Nguyên vọng thứ nhất của ta nhất định muốn nó nói ra bí mật của vụ án này. Tiết thận hỏi Người thật sự tin? Vương Phong hỏi lại Tin cái gì? Tiết thận đáp Tin trên thế gian này thật sự có huyết ảnh vũ. Vương Phong gật đầu biểu tình trên mặt không có một điểm gì như đang nói đùa. Tiết thận hỏi Như quả ta có thể thấy huyết ảnh vũ Người đoán thử nguyên vọng đầu tiên của ta là gì? Vương Phong hỏi muốn nó để cho ngươi chết. Tuyết thận lạnh lùng thốt. Xem ra người biết tà quá rõ. Vương Phong mỉm cười, không phải là cười lạnh, cũng không phải là cười khổ, là một nụ cười tươi. Vừa lúc chàng nở nụ cười, bên ngoài tiếng chuông quái dị đó lại vang lên. Nguyệt Nô quay trở lại. Tại sao phải quay trở lại? Có phải muốn dẫn bọn họ đi tìm chủ nhân? Tiếng chuông vang lên. Vương Phong phóng ra ngoài. Tiết Hận cũng phóng giả. Mới vào thu, trời đáng lẽ quang đắng, không khí đáng lẽ trong lành. Chỉ đáng tiếc, thế gian không có chuyện gì là tuyệt đối, cho nên trời đáng lẽ quang đắng, không khí mùa thu đáng lẽ trong lành, cũng tịnh không nhất định là trời quang đắng, không khí trong lành. Hôm nay, trên trời mây che âm u, trời không những không quang đắng mà còn âm u giống như muốn dứt đẻ trên đầu người tiếng chuông vẫn còn chưa tiêu tan hẳn. Giữa không trung mờ mù, một bóng chim bay về hướng tây, tiếng chuông cũng bay về hướng tây. Tây Phương có thế giới cực lạc. Tây Phương cũng có Cùng Sơn, Ác Thủy, Hoàng Dã, Hoàng Mộ. Bọn họ đến khu mộ địa, vì tiếng chuông tiêu tán trong khu hoàng mộ, bóng chim cũng bay vào trong khu hoàng mộ. Bọn họ không phải chim, không thể bay. Họ Tịnh không phải là những người nổi danh về Kinh Công trên Giang Hồ. Nhưng bọn họ thi triển Kinh Công, tốc độ, Tịnh không kém con chim bao nhiêu, cho nên bọn họ có thể truy tới nơi này. Chỉ đáng tiếc, đợi đến khi bọn họ truy đuổi tới nơi, tiếng chuông không còn nghe, bóng chim cũng không còn thấy, chỉ còn mộ phần. Tùy giữa ban ngày, giữa khu mộ phần vẫn có xương, trong mộ cũng vẫn còn xương cốt người chết. Khí trời âm trầm, Sương lạnh thê mê Khí trời như vậy Xem ra quả thật là khí trời để huyết anh Vũ xuất hiện địa phương như vậy Đương nhiên cũng quả thật Là địa phương để huyết anh Vũ xuất hiện Đúng Vậy thì chúng ta đợi tại đây Hai người ngồi đối diện nhau Ngồi trên hai ngôi mộ Trên mộ cỏ vàng thê lương Những phần mộ này trôn ai Lúc sinh tiền Bọn họ có sung sướng nhiều không Có đau khổ nhiều không Hạnh phúc bao nhiêu Bất hạnh bao nhiêu Một cơn gió lướt qua Lá rừng bay đầy trời Thiết hận ngồi trên đầu mộ chợt cảm thấy rất mệt mỏi Rất mệt mỏi Mệt mỏi Trong đời hắn Cũng đã có bao nhiêu lần hoan lạc Bao nhiêu lần thống khổ Người như hắn Tai họa và thống khổ trong cuộc đời Nghĩ còn nhiều hơn cả hoan lạc Hiện tại hắn đã quá mệt mỏi lối sống này mệt mỏi vì bọn tội phạm và đạo tặc luôn luôn khó tiêu diệt, mệt mỏi vì phải không ngừng nghỉ cứ tuân lệnh đi săn lùng, bắt bớ, giết chóc. Vương Phong nhìn hắn chợt nói: Ta hiểu tâm tình của ngươi. Tiết Thận thốt: Ô. Vương Phong hỏi: Ngươi có phải từ lúc thiếu niên đã là người của lục viễn môn? Tiết Thận đáp: Hừm. Vương Phong thốt: Bao năm qua, số người chết trong tay ngươi? Ít ra cũng đã bảy tám chục người. Thiết hận thốt. Ta chưa bao giờ giết sai một người nào. Vương Phong nói. Nhưng những người giết, ai ai cũng vẫn là người. Người sống, người có máu thịt. Thiết hận không cãi lại. Chỉ thấy có vẻ mệt mỏi. Vương Phong nói. sở dĩ vậy. Hiện tại ngươi dù có muốn buông tay, cũng không buông được. Lối sống này giống như đã biến thành một sợi dây xích quát chặt toàn thân người, vĩnh viễn không có cách giải thoát. Thiết hận ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chàng hỏi, người tính nói gì đây? Vương Phong đáp, ta nghĩ nếu như quả ngươi thấy được con huyết anh Vũ, có lẽ nguyện vọng đầu tiên của ngươi không biết có phải là... Thanh âm của hắn đột nhiên đỉnh đốn, trong mắt đột nhiên co thắt, nhìn chằm chằm đằng sau Thiết hận. Phía sau Thiết hận, vốn là một khoảng không hắc ám, Vương Phong đột nhiên đã thấy cái gì Chàng vốn là một người kiên cường lãnh khốc, Chết cũng không sợ Tại sao hiện tại chợt biến đổi khủng khiếp như vậy Bàn tay thiết hận Đột nhiên lạnh như băng, Toàn thân cũng lạnh như băng. Chờ như hút nhiên bạch cốt của người chết Giờ tay trong một mũi kim lạnh như băng Đâm vào lưng hắn Ai đã xuất hiện sau lưng hắn Hắn muốn quay đầu lại Vương Phong hét lớn Đừng quay đầu, nhất định đừng quay đầu Thanh âm của chàng vừa khản vừa gấp, chàng thậm chí còn tính lao tới, kéo đầu tiết thận lại. Chỉ đáng tiếc, chàng làm không kịp. Tiết thận quay đầu, trên cái cây khô đằng sau lưng hắn, xuất hiện một con ảnh vũ uy nghi huyết ảnh vũ. Thập vạn phần ma, thập vạn giọt ma huyết, trích thành một con huyết ảnh vũ. Nó cấp cho người thường, nếu không là nguyện vọng tà ác, cũng là tai họa bản thân nó chính là tai họa tà ác. Trong mắt Thiết Hận đột nhiên cò thắt, vừa trong phút chốc thấy được huyết đánh vũ, toàn thân hắn đột nhiên cò thắt. Huyết đánh vũ mang đến tai họa và tà ác, cơ hồ như đã xét đánh vào người hắn. Tên hắn tử vô tình này, những tường toàn thân đã biến thành sắt đá, tự nhiên chợt khô héo trong một phút chốc. Lá khô lại càng khô hơn. Tiếp đó, hắn từ từ ngã xuống, gục xuống một phần Huyết Anh Vũ cười, chẳng khác gì một con người. Tiếng cười chứa đầy tà ác. Một tiếng cười tà ác. Toàn thân vương phong lạnh như băng, đột nhiên thét lớn, phi thần bày tới. Chàng muốn trục Huyết Anh Vũ. Chàng xuất thủ nhanh như điện, chỉ tiếc đến trễ một bước. Huyết Anh Vũ phát ra những tiếng cười tà ác chế diễu, bay cao thẳng lên trời, tiếng cười cũng bay xa. Trong không trung đột nhiên có tiếng người truyền lại. Bọn người đồng thời thấy được ta. Hiện thành, nguyện vọng của hắn được thực hiện Vẫn còn hai nguyện vọng Ta lưu lại tội nguyện cho người Người cứ đợi Thanh âm đầy tà ác Nói xong đã mất dạng phiêu diêu trong hư vô xa vời Đêm Trong tiểu viện, tiếng lá cây đại ngân hạnh than van Vương phòng đợi ở đó Đợi đã rất lâu tiêu bát thảo đã vào nghiệm thi phòng Thiết hận cũng vào đó do chính tay vương phòng ấm vào. Lần này, thi thể của hắn lạnh như băng. Bộ đầu huyện lý xuất lãnh thuộc hạ đến tiểu viện này. Thiết hận đột nhiên chết bất ngờ, chỉ có vương phòng là bị hiểm nghi nặng nhất. Nhưng bọn họ tịnh không khinh suất ra tay, bọn họ vẫn còn đợi tiêu bá thảo điều tra nguyên nhân cái chết của thiết hận. Đây là một huyện lớn, bộ đầu huyện lý hà năng, niên kỷ tuy không lớn, danh khí cũng không vàng, làm việc lại rất khôn khéo. Gió thu sầu thàm, bọn họ đã đợi suốt ba canh giờ. Lão tiêu bá thảo này làm càng lâu hơn lúc thường nhiều. Bởi vì tiết hận, không những là người lão tôn kính, mà còn là bằng hữu của lão. Hiện tại, lão trung quy cũng từ từ bước ra, không những lộ vẻ mỏi mệt, thần sắc lại còn mang vẻ khủng khiếp không tả được. Người đầu tiên đến là Hà Năng. Vừa nắm tay lão một cái, đã giật tay lại. Tay của lão lạnh ngắt. Hà Năng há miệng hỏi, Lão tiền sinh đã tra ra nguyên nhân cái chết của hắn chưa? Tiêu bá Thảo ngậm miệng môi run run. Hà Năng hỏi, thiết đầu đầu vì sao mà chết? Tiêu bá Thảo trung quy cũng mở miệng đáp, không biết. Hà Năng kinh ngạc, không biết. Lão tiền sinh điều tra không ra nguyên nhân? Tiêu bá Thảo đáp, ta có thể tìm ra nguyên nhân. Vô luận nguyên nhân cái chết của hắn ra sao? Chỉ cần đã từng có quà trên nhân thế, ta luôn có thể tìm ra. Hà Năng nói Nhưng hiện tại ông không tìm ra Tiêu bá thảo chậm chậm gật đầu Trong mắt chứa đầy vẻ sợ hãi cường liệt Nhìn thấy nhân thần của lão Hà Năng đột nhiên cảm thấy Một cơn lạnh ăn sâu tới tận xương tủy, Hỏi Hùng thủ không phải là người sao Tiêu bá thảo đáp Tuyệt không phải Mưa đêm lất vất Trên đào lộ khách bộ hành thưa thớt Bên ngoài bình an lão điếm có ba kỵ mã phóng nhanh Ngựa nhanh Động tác của người càng nhanh hơn Vó ngựa chưa dừng hẳn Ba người đáp vì thần xuống ngựa Đứng như đinh đóng trên đất Thần vững như thái sơn Hạ bàn của bọn chúng vốn đương nhiên vững chãi Chân một người đã luyện hai ba chục năm công phu Hạ bàn nếu không vững Mới là quái sự Nam quyền bắc cước Bọn anh hùng hào kiệt đại hạ lưỡng ngạn Luyện cước công cũng không phải có nhiều người có thể đắc thành như bọn chúng lại càng ít hơn. bọn chúng họ đàm. có lẽ bọn chúng tịnh không phải là hậu duệ ruột thịt của bắc phái đàm cước, nhưng bọn chúng có nói như vậy. không có người nào dám hoài nghi, không có ai phủ nhận. dũng cảm tranh đấu suốt mười năm qua, kinh qua trăm trận huyết chiến lớn nhỏ đầy gian khổ, đám môn tam bá quả thật đã đứng vững trong giang hồ. muốn xô ngã người bọn chúng, đại đa số đều trúng một cước của bọn chúng mà chết. Bảy ngàn Lão Điếm là một khách sạn, cũng là một tử lâu. Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lắc lắc như tờ, bên trong đèn mở như sương khói. Đàm Lão Đại, Đàm Thiên Long là người đầu tiên bước vào, cởi cái nón tre trên đầu, nhìn thấy một cỗ quan tài. Mưa thù, gió thù, làm cho người buồn bã. Giữa cái khí hậu như vậy, nếu không có chuyện khẩn cấp, không ai lại đi gấp cả đêm. Đàm gia huynh đệ không thể không đi gấp. Hiện tại bọn chúng là hào vũ gia tư cự vạn. Ái thiếp của đàm lão tam, đàm thiên báo, mỹ mạo như hoa, cười nói cũng mê hồn. Nếu không có chuyện khẩn cấp, tính ra cho dù lấy dòi quất gá, gá cũng không chịu leo xuống giường bỏ ra. Chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Bí mật của huynh đệ bọn chúng, kỳ thật, không thể coi là bí mật. Đàm môn tam bá làm chuyện gì, bí mật cũng thành công khai. Chỉ bất quá những vụ mua bán dưới 10 vạn lượng bạc, bọn chúng tuyệt đều không can thiệp vào. Hiện tại, xem cách bọn chúng gấp rút như vậy, vụ mua bán này đương nhiên không phải là nhỏ. Người phải đi làm chuyện mua bán, không cần biết là mua bán cái gì. Ra đường đụng phải quan tài, hoàn toàn không phải là một điểm cắt lợi. Đàm lão đại nhíu mày đàm lão nhị, đàm thiên hổ vung quyền đập mạnh lên quầy. Cái quầy bị đập, lập tức nứt nẻ Đàm khí của lão trưởng quỹ cung cơ hội bị nứt nẻ. đám thiên hồ chừng mắt nhìn lão thét lớn. Đây là tiểu điếm hay là tiệm quan tài? Lão trưởng quỹ mặt thì đổ mồ hôi rầm rề, mặt thì tươi cười nói. Tiểu điếm chỉ bán rượu, không bán quan tài. đám thiên hồ hỏi. Vậy trong tiểu điếm làm sao có thể có quan tài? Trưởng quỹ đáp. Đó là vì có một vị khách quan đem đến, hơn nữa còn nhất định phải mang vào đây. đám thiên hồ hỏi tại sao trưởng quỹ đáp bởi vì nhi vị khách quan này nhất định muốn bằng hữu trong quan tài cùng y uống rượu vị khách quan này là một người trẻ tuổi một người trẻ tuổi beta uống rượu quá sức hiện tại y đang dơ cái chén hướng về phía quan tài thốt chén này tới lượt ta ta uống y quả nhiên uống ngược một hơi cạn chén uống rất nhanh quan tài còn mới tinh y phục của y lại tồi tàn cũ kỹ Y làm chuyện tuy có hơi điên, nhưng người Y xem ra lại rất tình anh, chỉ bất quá nhãn tình có nét tuyệt vọng, phảng phất đối với thế gian này sở hữu không thèm để ý gì nữa. Chờ cách quan tải ra, đối với mọi chuyện trên thế gian này, Y không thèm để ý tới. Vị khách quan này, đương nhiên chính là vương Phong. Trong đám giao huynh đệ, nóng tính nhất, quyền đầu lớn nhất là Lão nhị đàm thiên hổ. Gã bơ qua. Vỗ vỗ cái quan tài để trên bàn hỏi Người đem cái này vào Vương Phong gật đầu Đám Thiên Hồ hỏi Bên trong có gì Vương Phong đáp Có một bằng hữu Đám Thiên Hồ hỏi Bằng hữu đã chết hay bằng hữu còn sống Vương Phong đáp Một khi là bằng hữu Sống hay chết gì cũng là bằng hữu Đám Thiên Hồ hỏi Người chết cũng có thể uống rượu Vương Phong mỉm cười, lại dơ chén về phía quan tài tốt. Chén này tới lượt ngươi, ta uống thay ngươi. Tràng lại uống một hơi cạn chén. Đám thiên hổ cười lớn, quay đầu nhìn huynh đệ của gã. Chỉ Vương Phong nói, Nguyên lại tiểu tử này là một tử quỷ. Đám thiên long trầm mặt, tốt. Kêu y màu khiêng cách quan tài ra, Kêu y màu cút ra. Đám thiên hổ nói, Tiểu tử, ngươi còn chưa nghe thấy sao? Vương Phong hỏi, Nghe thấy cái gì? Đám thiên hồ lạnh lùng thốt. Bọn đại gia đây kêu người khiến quan tải đi ra. Vương phong đáp. Đi không được. Đám thiên hồ hỏi. Tại sao? Vương phong đáp. Bên ngoài trời đang mưa. Ta không thể để bằng hữu của ta mắc mưa. Đám thiên hồ nhìn chàng. Lại quay đầu nhìn đảm lão đại. Cố ý hỏi. Người này là một tên điên. Huynh thấy phải làm sao? Đảm thiên lòng thốt. đã hắn ra. Đàm thiên hổ hỏi. Đá người điên không phạm pháp. Đàm thiên lòng đáp. Đá người chết cũng không phạm pháp. Đàm thiên hổ thốt. Được, vậy ta đá người chết trước, rồi đá người điên sau. Nói chưa dứt lời, chân của gã đã đá tới. Quan tài này tuy chắc, gã cũng chỉ cần đá một cái. Gã tin chắc là như vậy. Một cước của gã tùy tùy tiện tiện bay tới, ít ra cũng cỡ 300, 500 cân khí lực. Ai biết được, Chân gã vừa đá ra, quan tài lại biến mất. Một cước như thiểm điện của gã lại đá vào khoảng không. quan tài để ngay trước mặt gã, đột nhiên bay lên nằm trên cái bàn khác. quan tài đương nhiên không thể tự bay. Người vương phong mang theo cái ghế cũng bay tới gần quan tài. Điểm đạm nói, Bằng hữu của ta lúc sinh thời chỉ luôn thích đá người ta. Chưa bao giờ bị người ta đá. Chết cũng nhất định không thích bị người ta đá cả đám đàm gia huynh đệ lúc này đều nhìn chàng chằm chằm. tiểu tử này không phải là người điên cũng không phải say rượu đàm thiên báo nãy giờ dựa người vào quầy cũng đã đứng thẳng lưng vương phong hỏi người trước hết đá người điên rồi mới đá người chết không tốt sao đàm thiên hổ thốt tốt chữ đó vừa ra khỏi miệng đàm thiên báo cũng đã bắn mình nhảy tới huynh đệ hai người cùng một lượt đá tới một người đá về phía tai bên phải của vương phong một người đá vào hông trái nơi dương sườn. Bắc phái đàm cước luôn luôn là công phu tối vững trong võ lâm. Giảng cứu không phải vì chiêu thức hoa mỹ mà vì nhanh độc. Chân của huynh đệ hai người bọn chúng không những nhanh nhẹn chuẩn xác mà còn đơn giản, làm cho người ta vô phương chống đỡ. Vương Phong căn bản một phương chống đỡ cũng không có. Cũng không biết vì chàng biết rất rõ không thể chống đỡ hay là vì tự tin, chàng không động một chút nào. Ngay lúc đó vang lên một tiếng kêu gào thê thảm, kỳ trung phảng phất có tiếng xương vỡ, tuy chỉ một tiếng là thảm, lại có tới hai người đồng thời té xuống. huynh đệ đàm thiên hồ, đàm thiên báo vừa xuất một cước, đồng thời đá ra, cũng đồng thời té xuống, không ngồi dậy nổi. xương đầu gối của hai người đều bị vỡ vụn. xương của người bị đá còn nguyên, xương của người đá lại bị vỡ. đàm thiên long ngẩn mặt, nhán tình chứa đầy nét khủng bố. Gã căn bản không thấy vương phòng xuất thủ. Vương phòng cũng ngẩn ngơ. Chàng đích xác chưa hề xuất thủ. Tuy chàng có phương pháp đối phó với diêu thức của huynh đệ hai người họ. Phương pháp liều mạng. Nhưng chàng vẫn còn chưa thi triển ra chiêu. Huynh đệ hai người họ đã té xuống. Xương đầu gối của họ làm sao mà đột nhiên bị vỡ? Ai đã đánh họ vỡ xương? Không ai biết. Cũng như không ai biết thiết hận vì sao mà đột nhiên bạo tử. Đây có phải cũng là ma pháp? Ai đã xuất thủ dùng ma pháp? Vương Phong không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi lạnh. Đàm Thiên Long kinh hãi nhìn chàng ấp úng hỏi: Đây là công phu gì vậy? Vương Phong đáp: Không biết. Đàm Thiên Long hỏi: Không phải ngươi xuất thủ sao? Vương Phong lắc đầu. Đàm Thiên Long hỏi: Không phải ngươi thì ai? Vương Phong đáp: Có lẽ căn bản không phải là người. Đám thiên long đột nhiên giận dữ gầm lên Thân hình lang không bộc phát song cước liên hoàn đã tới Đây không phải là chính tông đảm cước Uy lực có lẽ còn hơn xa đảm cước Chính thị là tuyệt kỹ thành danh Tung hoành giang hồ của gã Ai biết được thân hình của gã Chỉ mới vừa bộc phát bay lên Nghe hai tiếng rắc rắc Tiếp theo là một tiếng la thảm Đến khi gã rớt xuống Hai sưng đầu gối cũng đã vỡ vụn Vương phong động cũng không động Ngồi yên trên ghế nhãn tình phản phất có sắc khủng bố sau khi những tiếng kêu gào đã ngưng động trong phòng lại biến thành tĩnh mịch giận người đám giao hình đệ vừa ngã xuống không những không vùng vẫy quằn quại đến cả một tiếng động cũng không có lão trưởng quỹ núp sau quầy sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu vương phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão trệt hỏi ông thấy cái gì lão trưởng quỹ miễn cưỡng cười cười lại còn xấu hơn cả khóc tôi không thấy gì hết vương phong cười lạnh lão trưởng quỹ nói công phu như của đại gia tôi cốt nằm mộng cũng chưa thấy qua vương phong thốt tôi đã nói người xuất thủ không phải là tôi lão trưởng quỹ nhịn không nổi hỏi nếu không phải ông thì là ai vương phong đột nhiên cúi mình lượm một viên đá nhỏ trên sàn viên đá lại có màu đỏ chót như máu đỏ dễ sợ vương phong thốt Ông nhìn coi cái gì đây? Cặp mắt mơ hồ của Lão Trưởng Quỹ nhìn tới cả nửa ngày, nói Giống như một viên đá, một viên đá đỏ. Vương Phong thốt Viên đá như vậy, trên sàn nhất định còn có ba viên nữa. Lão Trưởng Quỹ thốt Ô Vương Phong nói Bốn viên đá, đánh gãy bốn cái chân. Lão Trưởng Quỹ rúc động hỏi Một viên đá nhỏ như vậy cũng có thể làm gãy chân người. Vương Phong hỏi lại ông không tin lão trưởng quỹ thốt tôi tôi vương phong thở dài nói chuyện này tôi vốn lúc đầu cũng không tin nhưng ông trời lại tấu xào để cho tôi thấy được lão trưởng quỹ hỏi đây đây là võ công hay hay là ma pháp vương phong đáp tôi cũng biết lão trưởng quỹ hỏi ai đã quang chúng ra vương phong đáp tôi lúc đầu hoài nghi chính là ông lão trưởng quý sợ ai nói không phải tôi tuyệt không phải vương phong cười khổ thốt hiện tại tôi biết không phải cục đá từ ngoài cửa sổ ném vào chàng đã nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có huyết quang lóe lên như một cái chớp Đám thiên long la thảm té xuống liền sau đó chàng thấy viên đá lăn trên sàn lăn tới dưới chân chàng khi chàng lượm viên đá lên viên đá phảng phất còn phát nóng phảng phất còn băng huyết tinh khí Giữa không khí cô đọng chết chóc đó, đột nhiên có tiếng rên. Đảm thiên long rên, một tay động đậy, chừng như muốn đút tay vào ngực lấy vật gì. Chỉ đáng tiếc khí lực của gã không còn một chút, nhưng mắt trung quy vẫn còn mở. Nhìn Vương Phong, mục quang có vẻ cầu trợ giúp. Vương Phong lấy rụng gã. Trong cái túi sát mình gã, có một cái cẩm nang nhỏ. Vương Phong hỏi, người muốn cái này? Đảm thiên long vận khí nói một câu. Thay ngâm mỏng như đường tơ. Vương Phong chỉ nghe hai tiếng. Cho người. Sao lại cho ta? Vương Phong không hiểu. Nhưng chẳng không nhịn được. Mở cái cẩm nang ra. Bên trong không ngờ có một viên chân châu lớn bằng long nhãn. Tuy không bằng tị độc châu Cũng không phải là dạ minh châu Nhưng không thể chối cãi. Đây cũng là vật trị giá liên thành. Vương Phong nhíu mày hỏi. Sao người muốn đưa những đồ chân quý này cho ta? Đàm Thiên Long há miệng lấy hơi. Muốn nói một chữ cũng không nói được Vương Phong hỏi Người có phải muốn ta đi làm một chuyện cho ngươi Đàm Tiến Long nhìn chàng Biểu tình trong mắt Ai thấy cũng không biết có ý gì Đột nhiên giơ một ngón tay Chỉ về phía cửa sổ đối diện Bên ngoài cửa sổ có treo một cái lồng chim Một cái lồng không Vương Phong đã hiểu ý tứ của gã hỏi lớn Anh Vũ Có phải ngươi muốn nói cho ta biết bí mật của anh Vũ Vô luận gã muốn nói gì Vĩnh viễn còn là bí mật Gã đã chết Huynh đệ của gã cũng chết Viên đá nhỏ màu đỏ Không những chỉ đánh gãy xương chân họ Lại còn cướp đi sinh mạng của họ Một viên đá nhỏ màu đỏ Một viên minh châu Trên viên đá nhỏ màu đỏ này Có ma lực gì Có ma lực gì mà có thể đoạt hồn phách Người ta đột ngột như vậy Còn viên minh châu này từ đâu ra Có thể nào cũng là một trong những thứ đồ Châu Bảo đã mất của Thái Bình Vương Phủ Ảnh Vũ, hai chữ đó lại có bí mật gì? Đàm Thiên Long trước lúc lâm tử sao lại nói ra chính thị hai chữ đó? Vương Phong ngẩng đầu, nhìn lão trưởng quý đột nhiên hỏi, cái lồng chim bên ngoài là của ông? Lão trưởng quý gật đầu, Vương Phong hỏi, lúc trước ông nuôi chim gì trong đó? Lão trưởng quý đáp, là anh Vũ. Câu trả lời này tuy không ngoài ý liệu của Vương Phong, nhưng hắn nghe xong Trong dạ dày lại cảm thấy khó chịu. Lão trưởng quỹ nhìn lồng chim bên ngoài cửa sổ, biểu tình trong mắt đột nhiên biến thành kỳ quái. Một hồi lâu sau mới thở dài thốt. Lục trực vốn có một con anh vũ, rất hoạt bát, lại rất cả ái. Người nào cũng muốn nhìn nó, không biết sao nó đột nhiên chết đi. Vương Phong hỏi, nó chết ra sao? Lão trưởng quỹ đáp, nó chết rất kỳ quái, giống như chết vì sợ ái. Vương Phong hỏi lại, chết vì sợ hãi? Lão trưởng quỹ thốt. Đêm đó, tôi vốn đã chợp mắt, chợt nghe nó kêu, giống như giống như một người sợ quá là thất kinh. Mặt của Lão cũng đã hiện vẻ sợ hãi, nói tiếp. Đợi đến khi tôi mở lòng, nó đã chết rồi, chết rất thảm. Vương Phong hỏi, chuyện đó xảy ra lúc nào? Lão trưởng quỹ đáp, tôi nhớ rất rõ, đêm đó là đêm rằm tháng bảy. Lão giải thích thêm Bởi vì ngày đó là ngày mở cửa quỷ môn quan Tối đó tôi có tế cúng quỷ thần Còn uống rượu đến say Vương Phong trầm mặc. Giảm tháng 7 Ngày mở cửa quỷ môn Có phải cũng là ngày huyết anh Vũ giáng lâm xuống nhân gian? Lão trưởng quỹ nhìn chàng với ánh mắt kỳ quái Chậm chậm nói Tôi biết trong tâm ông đang nghĩ gì Vương Phong thốt Ô Lão trưởng quỹ nói tiếp Quỷ môn quan mở cửa, oan hồn giã quỷ đều ùa ra đến nhân gian. Khoe mắt Lão nhíu lại, lại nói Trong tâm của ông nhất định đang nghĩ Tiểu ma thần của tôi cũng đã bị quỷ hù chết. Vương Phong hỏi Tiểu ma thần, còn anh Vũ của ông tên là Tiểu ma thần. Lão trưởng quỷ đáp Ừ Vương Phong thấy lạ, hỏi Sao ông lại đặt tên cho nó như vậy? Lão trưởng quỷ hỏi lại Tên đó có gì không tốt? Vương Phong thốt Tôi chỉ bất quá thấy kỳ quái Lá trưởng Quý đột nhiên ngắt lời chàng nói Kỳ thật Cái tên đó không phải do tôi đặt Do nàng Nàng cho tôi con hành vũ Còn hành vũ lúc đó đã có cái tên này Vương Phong hỏi Nàng là ai Một quang của lá trưởng Quý nhìn xa xăm qua cửa sổ Một hồi lâu trầm chậm, chậm thốt Cả cuộc đời tôi Tôi là một người sống rất có quy củ Nhưng tôi cũng có hoang đảng một lần. Trên khuôn mặt mệt mỏi suy nhược của lão chợt kích động cực độ đến ng hồng, trong mắt cũng lóe sáng. Chỉ vì lần đó tôi đã tiêu phí hết số tiền mà tôi bình sinh rảnh rỗi, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất đáng. Đây Tịnh không phải là cái Vương Phong muốn hỏi, nhưng Vương Phong Tịnh không muốn ngắt lời lão. Đoạn kinh nghiệm hoang đường này nhất định cũng có đoạn kinh lịch rất kỳ lạ. Dạ vũ thù đăng Được nghe một lão nhân kể chuyện như vậy Làm sao mà không thú vị cho được Lão trưởng quỹ nói tiếp Thật là một nữ nhân cao quý Có lúc cả ái muốn chết Lại có lúc đáng sợ muốn chết Một đêm đó Nàng tuy đụng cũng không để cho ta đụng Nhưng lại vô cùng thỏa mãn kích thích Người khác có mộng cũng không ngờ được Vương phòng nhịn không nổi hỏi Cho nên ông tự nguyện đưa cho nàng số tiền ông dành dụng suốt đời Lão trưởng quỹ thốt ta không hối hận một chút nào. Mặt của lão tươi tắn, nếu như ông trời để cho ta quay lại 10 năm trước, để cho ta dành dụm lại số tiền đó, ta nhất định cũng lại đến với nàng như vậy. Vương Phong hỏi, chỗ ở của nàng là chỗ nào? Lão trưởng quỹ đáp, có lẽ người nghe xong rất có thể tức cười, chỉ bất quá là một ký viện. Vương Phong không cười, chẳng hiểu tâm tình lạ lắm của lão nhân. Một người khổ cực phấn đấu bao nhiêu năm dòng, Cuối cùng cũng chỉ có một cách quầy bụi bặm lem luốc, bàn ghế bụi bặm lem luốc, tới lúc gần tới tuổi già, sao lại không thể hoang đàng một lần. Một người làm chuyện gì, chỉ cần không làm hại đến người khác. Một khi hắn nghĩ là xứng đáng, thì luôn luôn chính xác. Thứ cảm giác đó vương phong không những thông hiểu mà còn tôn trọng. Cho nên chẳng lắng nghe lão nhân kể tiếp. Tùy nàng chỉ là một kỹ nữ, một con điếm, Nhưng ta lúc nào cũng có thể tự nguyện quỷ tại chỗ đó liếm gót chân nàng. Vương Phong bắt đầu hiếu kỳ, không nhịn được hỏi Tên của kỹ viện đó là gì? Lão trưởng quỷ đáp Tên là Anh Vũ Lâu Vương Phong thở mạnh Nàng tên là gì? Lão trưởng quỷ đáp Nàng tên là Huyết Nô Huyết Nô là nô tài của huyết anh Vũ Huyết Nô một khi xuất hiện Huyết đánh Vũ cũng xuất hiện liền. Huyết nô ở trong anh Vũ Lâu. Anh Vũ Lâu ở đâu? Anh Vũ Lâu ở đâu? Tại mặt tiền của con hẻm đó. Cổng nào? Hồng Môn. Người bị hỏi chỉ điểm rất tận tường. Trong hẻm chỉ có Hồng Môn.